truyện đọc e6v. Tác giả: Chá mẹ thối. Diễn đọc: Đàm Mai. Truyện được phát trên 2vipblog.com. Chương 62. A dám động đến nữ nhân của ta. Chỉ nghe thanh âm, Hàn Quân vãn liền biết người trở là ai. A, tú năm này, vốn không tới trẻ thông tới, hiện tại đến tận là đúng lúc. Đập cứ y không buộc trận trên người Hàn Quân vãn lời lộng ra, giống như đem tính mạng thường già cho người trước mắt này yên tâm gây lạ vườn cũ, ra vườn cũ có người nhận ra hồng y nam tử trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về vườn cũ cán lo biểu tình vân tạp xuất hiện ở trên mặt bọn họ ông A lại nghĩ tới ở phía sau đao ra cái trình dạo kim vườn cũ, hò chân vào hay là hắn có âm mưu gì những cái cầm quyền bình thường đều đang nghi hơn những cử chỉ vô tâm bình thường của người khác ở trong mắt bọn họ liền được tinh điều tế trá thành âm mưu quỷ kế vận củ ngươi muốn làm gì người mở miệng là hoàng đế đường hiệu quốc trịnh khắc, hắn có một muội ưng bén nhọn, nhìn chính là kẻ âm hiểm giả dối cầm thêm mắt to xanh đen lạo thái hơi hợt, vừa thấy chứ là bộ dáng túng dục quá độ điều này làm cho ấn tượng đầu tiên của hạng quân vãn đối với trịnh khắc tương đối không tốt người không thấy sao hay là đầu óc người có vấn đề. Phượng cũ đưa tay, đem hạng quân vạn ôm vào trong lòng, cầm đệ trên tráng hạng quân vạn, hướng trận tháng cười đến diêm vô lặng lờ. Ta đây là anh hùng của mỹ nhân, gần ngã kéo dài khiến cho tâm can hạng quân vạn đang ở trong lòng phượng cũ được mụn vang thỏa mạng. Nghe nhịp tim của phượng cũ, ngang dân dân bình phục lại. Chỉ có cây súng vẫn dương lên, các mạng phòng bị nhìn phượng cũ. Đối với kẻ quen đói này, Cảm thấy hết sức bất mạng. Mỹ, Mỹ nhân. cho thời điểm nhìn thấy dung mạo hàng quân vạn, ánh mắt trình kháng thẳng tóp, đỏ con mắt nhìn khuôn mặt Mỹ miều của hàng quân vạn, cái miệng mộng mạnh trong suốt. Mọi người đều biết tình kháng đường hị quốc, rất háo sắc, không việc đối với biểu hiện của hắn lúc này không cho là đúng. Nhưng sau khi mọi người nhìn rõ ràng khuôn mặt của hàng quân vạn rồi, Một mảnh thanh âm nuốt nước miếng truyền đến. Thật đẹp, nhưng là yêu tình sao. Một cái thanh âm đơn thuần ngay thơ truyền đến, diễn tới những nam nhân, một trận cười vang. Phần cũ từ trên mạng định khác, nhận thấy các tường. Cuối đầu, thời điểm, đối diện khuôn mặt kia của hàng quân vãn, phần cũ sửng sốt, làm sao phát thể. Phần cũ đưa tay, kiểm tra gái hàng quân vãn. Không có vết gì, chẳng lẽ hắn nhận làm người, đem người khác nhận thành vãn vãn. Nhưng mà, không đúng, cảm giác này rõ ràng, đây chính là vãng vãng. Vì sao dung mạo kháng miệt lớn như vậy? Phương cụ không khai ăn đau hủ của Mỹ Nhân, đốt lấy một mảng cầm tớ có người điều hận không thể hóa thành tay trái của phương cụ. Cảm xúc mộng trốn độ ấm, cơ làn da mềm mại của hàng quân phản Những năm nhân kia đã quên bắn ý định ban đầu của bọn họ, càng đã quên vừa rồi, một ngụm, lại một ngụm mắng nàng yêu nữ. Giờ khắc này, Tất cả mọi người đều xem mê trước cái đẹp của nữ tử quần áo tại tơi này, giống như ánh sáng của thiên địa vạn vật. Điều bì không kịp, một tia kinh hồng thoáng nhìn của mỹ nhân trước mặt. Nga lúc thời điểm, phượng của những hoài, một cái thanh âm sợ hãi truyền tới, hoàng hoàng huynh. Lại vừa thấy người nói chuyện là hoàng đế thư nguyệt quốc, ông Tông Nam. Các mặt áo hoảng sợ, nhìn hạng quân vãn, một bên lót đầu, một bên lùi về phía sau. Cái mặn biểu thị bấn khả tư nghị. Hàng huynh, ngươi đã trở lại. Lời của công tung nam khiến cho hạng quân vạn cắn môi. Hôm nay là đêm 15 trăng trò. Nàng thế nhưng quên mất điều này, chứ là lời của công tung nam là có ý gì. Hàng huynh, chắc lẽ cho rằng nàng là công Tùng bách. Lùi về phía sau, công tung nam dẫm phải tặng đá, đạo đá một cái, tẻ. Mộng của ngã này, cho hắn tỉnh táo lại. Công Tùng bách chết. Anh trì chung tự mình, cắn lấy đầu Công Tùng Bách khiến cho hắn người trước mắt này là nữ tử bản bản là không phải Công Tùng Bách thì như vậy Công Tùng Nam bỏ qua trận vận vừa rồi cùng đứng lên, ngón tay chỉ hướng hàng quân vãn, thanh âm trở nên béo nhọn, không, tôi không phải là Hoàng Quynh, tôi là yêu nữ đó là yêu nữ mê hoạn lòng người mọi người đừng bị nàng lờ gạt nàng là yêu nữ, lời của Công Tùng Nam khiến cho đám nam nhân đã nhìn đắm trong mỹ màu của hàng quân vãn dần dần thanh tĩnh, vừa nghĩ tới những động xa vừa xuất hiện. Trong lòng mọi người còn sợ hãi, ánh mắt nhìn hạng quân phản cũng dần dần trở nên lạnh lẽo. Hoàng Thúc đừng mắc lời yêu nữ, thái tử dựng nhân quốc, nguyên Việt, lúc này đứng dậy nói với phượng cụ, thí rằng bạn Long Thành là một tiểu quốc độc lập, nhưng phượng cụ rốt cuộc vẫn là người dựng nhân quốc, là người của Hoàng Thất. Nếu hắn yên quyết bảo vệ hạng quân phản, chỉ mang đến quyền toái cho dịch nhân quốc đây là điều mà Nguyên Việt không muốn nhìn thấy Nguyên Việt mở miệng Phương Củ chỉ chậm rãi cười ngay vừa rồi hắn đã xác định người trước mắt này là nữ nhân hắn ngài để mong nhớ tí rằng không hiểu làm sao nàng lại dịch dùng nhưng điều này cũng không quan trọng chứ cần hắn biết nàng là vãng vãng là tốt rồi nàng là nữ nhân của ta Phương Củ ta phải ôm chẳng hạn quân vãn ta trái chỉ vào mọi người thanh âm trầm thấp mỹ hoạt. Các người ai dám động đến nàng thử xem. Trên mạng phượng cũ là tươi cười yêu tà dưới ánh trăng quỷ mì đẹp đẽ Ở điểm hắn nói lời này vừa vạn mũng trận thành phòng thổi hoa. Cắm tay áo của phượng cũ trong phong trùng ba lên cắm y hỏa hồng phiêu phiêu dương dương trong đêm đêm vào phòng đoán gió càng tung lên người này thiên hạ vô sông như yêu nhưng mà. Phượng cũ Đó là cùng với tướng quân đối địch sao? Hoàng để chua liên quốc, bán lý ảnh lúc này cũng đứng ra tỏa thái độ. Một câu đem phận củ trở thành kẻ chấm lại các thiên hạ. Nhìn thấy bán lý ảnh như thế, phân củ kinh suy một tiếng. Nếu quá thật như thế, thì làm sao? bằng các ngươi có thể đoạn bàn lông thành của ta sao? Lời nói cuộc ngạo của phận củ đâm cho mộng rám lão đại chỉ biến thầm cầm tức. Không dám nhiều lời một câu. Cụ ký trong thiên hạ Điều xuất tứ từ bàn Long Thành Cùng bàn Long Thành so vụ khí mạnh Đây không thể nghi ngờ Là lấy trứng cốt với trứng đà điểu Đi so lớn nhỏ Phá chẳng là công biến tự lượng sức mình khi rằng mọi người Có công cam lòng, công phục, bất mãn Nhớ lời của phần cũ là sự thật Chuyện cho tất cả mọi người Muốn đánh bàn Long Thành Không tính được quan sát Muốn thông nhấn gian sơn Nhưng bàn Long Thành phòng thủ kiên cố Phần cũ biến thái Cùng thiên đúc hành trì Làm sao phát được, người này có cơ sở để cô ngạc. Hoàng thốt, hoàng thốt, người không cần vì một nữ nhân, không để ý đến đại nghĩa. Nguyên Việt là đại biểu nhỏ tuổi nhân trong tứ quốc, bất quá 15 tuổi, trên mạng còn có với son nâng nớ. Tuy rằng hắn cực lực, muốn chúng mình biến thành một thái tự, ổn trọng bình tĩnh. Nhưng trong giọng nói đều lộ ra, sự quan tâm đối với phượng cũ, cho thấy bản tính hồn nhiên của hắn. Nguyên Việt Khi ngươi hôm nay gọi ta một tiếng hoàng phúc, những các ngươi đủ giết nàng, ta có thể không truy cú, nhưng người ta muốn mang vi, các ngươi muốn bắt lại, phải xem bản lĩnh của các ngươi. Phượng cũ vô nói khiến đêm hàng quân vãn đặn ở trên lưng, ôm chặt ta. Nghe xong lời cổ phượng cũ, hàng quân vãn gắn gào, ôm lấy cổ phượng cũ. Cái cảm giác đói khát, cùng hư thoát, nàng chỉ có thể cố gắng, làm cho mình buồn chặt lấy phượng cũ. Cho tới bây giờ, Trong lòng hạn phương phản không hiểu sao lại tin tưởng tuyệt đối vào phượng cụ. Rằm, cánh âm kim khí liên tục ba chạm, phát phải phượng cụ rung rung, trên cánh tay nổ ra một cánh tay đúng bằng thép. Bạc như thuyết, trắng như xương, như lai thủ, có người sợ hãi kêu ra tiếng, ánh mắt mọi người nhìn phượng cụ, dần dần trở nên sợ hãi.